Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 59 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Trường 351, Mệnh Trung chú định phản bội. Xem vĩnh ra quận chúa đoàn người rời đi qua một hồi lâu cách đó không xa tường thành góc áo, mặc một thân bố y lãnh ngọc cùng thiên toàn đi ra. Lãnh ngọc nhìn liếc mắt một cái sớm đã không có người ảnh đi xa, thở dài nói bệ hạ này nhất chiêu quả nhiên là quá độc ác. bắc Hán Hoàng trường tử gặp chuyện không may, chẳng khác nào hoàn toàn đoạn tuyệt Hoàng hậu niệm tưởng. Cái này tiêu hoàng hậu cho dù muốn không hận ca thư tuấn cũng. thiên toàn phiên xem thường quét nàng liếc mắt một cái nói ta đi rồi chính ngươi cẩn thận. Lãnh ngọc tức giận liếc trắng mắt nói nhiều năm như vậy không đều là ta một người sao. Có cái gì đáng sợ. thiên toàn nói ca thư tuấn không tốt như vậy hồ lộng trong hoàng thành sự tình khẳng định còn chưa có hoàn. Lãnh ngọc khinh trong nháy mắt giáp cười nói này ta tự nhiên biết đến. Chúng ta cũng không trông cậy vào thật sự có thể đem ca thư tuấn hồ lộng đi qua, bất quá là nhiều cho hắn tìm điểm phiền toái nhường hắn không rảnh đi hoài nghi ngọc hành thôi. Có chút không kiên nhẫn vẫy vẫy tay nói, được rồi, phải đi cũng sắp đi thôi. Ta cũng nên đi trở về, miễn cho có chuyện gì trì hoãn. Thiên toàn thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái nói, chính mình cẩn thận. Lãnh ngọc vẫy vẫy tay, chính mình đi trước xoay người hướng cửa thành phương hướng mà đi. Tiên Toàn xem nàng bóng lưng luôn luôn vào Bắc hán hoàng thành, mới vừa rồi xoay người cười nói, lão đại, đến như vậy không được. Sống âm chưa lạc thiên khu theo bên cạnh một viên đại thụ thượng nhảy xuống, nói trong hoàng thành sự tình đều xử lý xong rồi. Thiên Toàn gật gật đầu cười nói, kế tiếp liền xem ngọc hành cùng thiên cơ. Thiên Khu gật gật đầu nói, bọn họ không có vấn đề gì chúng ta cần phải trở về. Tiên Toàn nhìn nhìn thiên khu có chút chần chờ nói, lão đại. Người bị thương. Tuy rằng bên ngoài xem không quá xuất ra, nhưng là thiên khu sắc mặt so với thường lui tới tái nhợt một ít. Nếu là không có bị thương, mới vừa rồi hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhận thấy được thiên khu tồn tại. Thiên khu thản nhiên nói, việc nhỏ, vô phương. Thiên toàn nhún nhún vai cười nói, người cùng lãnh ngọc cũng có năm sáu năm chưa thấy qua cho dù lúc trước. Nàng truy ngươi truy nhanh, nhiều năm như vậy cũng không cần tránh mà không thấy đi. Lại nói tiếp bọn họ vài cái bộ dạng cũng không xấu, nhưng là thất tinh đường chung duy nhị hai cái cô nương lại đều trung tình cho thiên khu. Cố tình thiên khu vẫn là cái đầu gỗ, lúc trước không lưu tình chút nào cự tuyệt lãnh ngọc cũng liền thôi, chính là hiện tại thiên toàn đều hoài nghi hắn đến cùng có biết hay không hoắc thù thích hắn. Đồng thời thiên toàn cũng cảm thấy có thể lý giải vì sao nhiều năm như vậy đến hoắc thù luôn luôn không dám thổ lộ, liền hướng về phía lãnh ngọc như vậy thảm thiết phết xe đổ cũng không phải do hoắc thù không cẩn thận cẩn thận. thiên khu thần sắc có chút quái dị nhìn hắn một cái nói, có thấy hay không có cái gì quan hệ. Ta xuất hiện tại nơi này sự tình tự nhiên là càng ít nhân biết càng tốt. Hơn nữa, hơn nữa cái gì, thiên toàn hỏi, thiên khu do dự một chút vẫn là lắc đầu nói, không có gì, đi thôi. Hơn nữa, lãnh ngọc căn bản là đã không thèm để ý từ trước sự tình. Hắn cũng không là tận lực tránh đi lãnh ngọc chính là vừa rồi trực xác nhận vì lãnh ngọc đại khái sẽ không cao hứng hắn xuất hiện tại nơi này mà thôi. Cho nên nói, có người đối với chính mình sự tình thực chất pháp nhưng là cũng không đại biểu hắn đối sở hữu sự tình đều như vậy chất pháp Bác Hán trong hoàng thành mưa gió đen tối thời điểm, trên chiến trường không có nửa khắc ngừng lại. Tuy rằng đã biết đến rồi bố phòng đồ tiết lộ tin thức nhưng là trong khoảng thời gian ngắn Bắc Hán cũng không khả năng đem sở hữu đại quân đóng giữa địa phương đều đổi qua một lần. Nếu là như vậy không cần Tây Việt đánh Bắc Hán chính mình trước hết lộn sổn. May mắn Tây Việt cũng đột nhiên trở nên cẩn thận không ít không lại giống phía trước như vậy luôn luôn hung mãnh tiến công mới cho ca thư tuấn thời gian đem càng tiếp cận Tây Việt đại quân mấy chỗ đóng quân nơi âm thầm làm điều chỉnh. Nhưng là ngay cả như vậy, Tây Việt đại quân chiếm ngay từ đầu lấy được tiên cơ cũng đã chặt chẽ chiếm cư phía trước đoạt được Bắc Hán thổ địa. Lấy ba tòa thành trì làm gốc cơ đối toàn bộ Bắc Hán đại quân hình thành một cái hình cung vĩ đại vây quanh. Sau lưng còn có chiếm cư ở Mục Vân Thành Dung cần ngồi chống đỡ, cũng có theo Tây Vực mà đến càng ngày càng tới gần một đường binh mã xa tướng hô ứng. Mặc dù là bố phòng đồ từ đây không còn có gì tác dụng Tây Việt cũng đã chiếm trừng tiện nghi huống chi ở không có bắt đến cái kia giấu ở Bắc Hán thám từ phía trước ai cũng không thể cam đoan dung cẩn còn có không có cái khác sau chiêu. Trong đại trướng ca thư tuấn có chút tâm phiền ý loạn đi tới đi lui, mấy ngày nay hắn thật sự là bị dung cẩn ghê tường quá. Thân là Tây Việt cùng Bắc Hán đế vương bọn họ đều không có lên chiến trường. Nhưng là theo Mục Vân Thành truyền đến tin tức là Dung Cẩn Đang ở Mục Vân Thành Lý vô cùng cao hứng thản nhiên tự đắc bồi bà già tử, mà ca thư Tuấn cũng là ở Bắc Hán trong đại doanh suýt nữa sầu trắng đầu. Liệt vương khi nào thì trở về? Ca thư Tuấn có chút phiền chán hỏi, hồn nhiên đã quên vừa mới biết được ca thư Hàn tự tiện trở về thời điểm đáy lòng tránh qua kia một tia không hờn giận. Hắn đều không phải không tin chính mình 11 đệ, chính là đã thói quen đế vương quyền huy bị xúc phạm thời điểm luôn có chút không vui thôi. Nhưng là rất nhanh ca thư Tuấn liền minh bạch ca thư Hàn vội vã trở về lúc vì cái gì. Khởi bẩm bệ hạ, liệt vương điện hạ hẳn là sắp đến. Trên thực tế, dựa theo liệt vương điện hạ tốc độ nhiều ngày như vậy còn chưa tới đã là có chút chậm. Nhưng là cũng không có người dám nói thêm cái gì, phía trước có người lại nhảy cái gì liệt vương tự thiện rời đi chiến trường không hay ho quỷ đã bị bệ hạ cấp chém. Ca thư Tuấn gật gật đầu nói, hắn trở về thì tốt rồi. So với đột ngột xích, ca thư Tuấn vẫn là càng thêm tin tưởng chính mình thân đệ đệ một ít. Huống chi mấy ngày nay tới giờ, đột ngột xích chiến tích cũng cũng không có hảo đến làm hắn vừa lòng trình độ. Trên điểm này, ca thư Tuấn kỳ thật là có chút soi mói, phải biết rằng đột ngột xích đối mặt là so với hắn thanh danh càng vang, kinh nghiệm càng nhiều năm công tuyệt, nhàn rỗi ở nhà mười mấy năm, lâm nguy ra trận lại ở Bắc Hán bố phòng đồ bị tiết lộ dưới tình huống còn có thể giống như này chiến tích đã đủ để chứng minh đột ngột xích năng lực không tầm thường khởi bẩm bệ hạ hoàng hậu nương nương đến đại chướng ngoại thị vệ cung kính bẩm báo nói ca thư tuấn ánh mắt dùng mình trầm giọng nói đem nàng mang tiến vào chướng ngoại áo xám nam tử mày kiếm hơi nhíu nhìn về phía hoàng hậu trong đôi mắt mang theo vài phần hoang mang cùng không hiểu Phía trước hắn mạnh mẽ đánh hôn mê hoàng hậu mang đến trong quân, vốn tưởng rằng trên đường hoàng hậu tỉnh lại nhất định không nhất định can hưu, cũng không tưởng hoàng hậu tỉnh lại sau liền trở nên dị thường yên tĩnh, thậm chí liên hoàng trường từ sự tình cũng không có đề cập qua một câu. Dọc theo đường đi bọn họ ra dòi thúc ngựa chạy đi, hoàng hậu cũng không có cổ họng quá bán thanh tỏ vẻ ra cái gì bất mãn, chính là một mạch trầm mặc luôn làm cho người ta không hiểu cảm thấy có chút bất an. Hoàng hậu sắc mặt bình tĩnh đứng ở đại trướng cửa, nghe được bên trong ca thư tuấn thanh âm truyền ra đến ánh mắt mới vừa rồi hơi hơi vừa động bước đi đi đến tiến vào. Ca thư tuấn ngồi ở đại trướng phía trên, thần sắc lạnh như băng nhìn đi vào đến tiêu hoàng hậu. Xem vẻ mặt bình tĩnh nữ nhân ca thư tuấn cảm thấy càng thêm phẫn nộ rồi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi liền không có nói cái gì muốn cùng chấm nói sao. Tiêu hoàng hậu dương mắt cười lạnh nói, ngươi muốn cho ta nói cái gì. Chạm vào. Ca Thư Tuấn trước mặt trên bàn một cái nghiên mực bị mạnh hạ xuống đến thượng đại trướng trung hầu hạ mọi người sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Người biết không, Hoàng hậu có chút bị ai nhìn trước mắt lôi đình giận dữ nam nhân, buồn bã nói. Ca Thư Tuấn sừng sốt, cái gì, Hoàng Nhi đã chết, Hoàng hậu yên lặng nhìn Ca Thư Tuấn nói. Ca Thư Tuấn sừng sốt nhất thời trầm mặt, hắn đương nhiên biết tuy rằng Hoàng hậu đoàn người ra roi thúc ngựa chạy tới, nhưng là thiêu Hoàng hậu thân là nữ tử ngã xuống đất vẫn là chậm một chút. Cho nên đã có nhân trước một bước trở về bẩm báo trong hoàn thành chuyện đã xảy ra. Nhưng là hiện tại, hắn căn bản không có khả năng làm bất cứ chuyện gì. Không nói đến chuyện này có phải hay không ngoài ý muốn cho dù thật sự không phải ngoài ý muốn cũng không có nhân chứng minh là Ngạc Phi gây nên. huống chi này Bắc Hán chiến sự khẩn cấp mà Ngạc Phi phụ huynh đều còn tại trên chiến trường vì Bắc Hán chém giết chỉ bằng điểm này ca thư tuấn trước mắt sẽ không có thể làm bất cứ sự tình gì nhiễu loạn quân tâm. Nhưng là hắn chầm mặc ở tiêu hoàng hậu trong mắt cũng là thờ ơ cùng che chở Tiêu hoàng hậu trong mắt mang lệ, giọng căm hận nói ca thư tuấn Hắn là con của ngươi à, ngươi chẳng lẽ liền một điểm cũng không quan tâm hắn sao Ca thư tuấn nhíu mày nói, việc này đợi đến chiến sự sau khi chấm dứt đi thêm xử lý Giờ phút này, ngươi muốn chấm vì điểm ấy việc nhỏ bỏ xuống nói đại quân trở về chỗ chi ai Ngạc phi sao Đã điều tra rõ pha chạm đại hoàng tử là cái công nữ Chẳng lẽ người đã chết con liền cũng tưởng nhường khác đứa nhỏ không có nương Ca Thư Tuấn, người xuất sinh, hoàng hậu ngẩn người Rốt cục nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng hướng tới ca Thư Tuấn xông đến Làm càn, ca Thư Tuấn giận dữ, nằm tay vung lên liền đem tiêu hoàng hậu quét đi ra ngoài Ngã nhào đến thượng Tiêu hoàng hậu căn bản bất chấp đau đớn Ngồi dậy đến ôm nỗi hận chừng mắt ca Thư Tuấn nói Ca Thư Tuấn Ngươi sẽ có báo ứng, ta hoàng hậu sẽ ở thiên thượng xem ngươi, xem ngươi chúng bạn xa lánh, không chết tử tế được. Làm càn, im miệng, ca thư tuấn bị nàng oán độc ánh mắt cùng ngữ khi biến thành trong lòng một trận phiền chán. Ngươi cho là chấm không dám giết ngươi có phải hay không? Tiêu hoàng hậu cười nói, không dám, nô thì chỗ nào dám như vậy cho rằng, trên đời này còn có bệ hạ không dám giết nhân sao? Ca thư tuấn hử nhẹ một tiếng nói, trẫm cũng không có nói mặc kệ việc này, nay giờ phút này ngươi muốn trẫm làm sao bây giờ. Trẫm niệm ngươi tang tử chi đau không cùng ngươi so đo, lại có lần sau đừng trách trẫm không khách khí. Đáng tiếc ca thư tuấn này phiên khó được giải thích lại chỉ đổi lấy hoàng hậu mang theo trào phúng cười lạnh. Ca thư tuấn cũng lười cùng nàng dây dưa, trở lại chuyện chính hỏi, nói cho trẫm Tây Việt xếp vào ở Bắc Hán thám tử ngã xuống đất là ai. Ta không biết. Tiêu hoàng hậu rõ ràng lưu loát nói cũng không lại biện giải việc này cùng tiêu gia không quan hệ. đoan chính thanh nhã mà tiểu thụy dung nhan thượng mang theo vài phần đần độn cùng tuyệt vọng. Không biết, ca thư tuấn tự nhiên không tin tưởng, người của tiêu gia đều đã thừa nhận bố phòng đồ là từ trong cung truyền ra đến, đã sợ tội tự sát cái kia cung nữ là hoàng hậu nhân, thân là chủ tử, nàng làm sao có thể cái gì đều không biết. Điều Hoàng hậu hiển nhiên cũng không để ý hắn đến cùng có tin hay không, ngồi dưới đất yên lặng suốt thần không biết suy nghĩ cái gì. Chấm luôn luôn không có làm cho người ta đối với ngươi dụng hình, là kính trọng thân là Hoàng hậu thân phận, người tốt nhất không cần không tán thưởng. Ca Thư Tuấn lạnh lùng nói, Hoàng hậu dương mắt đùa cực đã quên hắn liếc mắt một cái. Ca Thư Tuấn nhất thời giận dữ, người tới, cho chậm kéo ra ngoài hào hào mà thầm, Hoàng huynh chậm đã. Bên ngoài thị vệ còn chưa có tới kịp lên tiếng trả lời, một cái mang theo chút mỏi mệt cùng suy yếu trầm ồn giọng nam theo chướng ngoại rồn dập truyền đến. Đại chướng mảnh bị mở ra, một người cao lớn lỗi lạc thân ảnh từ bên ngoài bước nhanh đi đến, trầm giọng nói, Hoàng Huynh thỉnh cân nhắc. Đột nhiên nhìn đến bản thân tín nhiệm nhất đệ đệ ca Thư Tuấn trong lòng vẫn là thập phần cao hứng. 11 đệ, người cuối cùng đã trở lại. Bước nhanh đi rồi xuống dưới, như thường lui tới bình thường thân thủ ở ca thư hàn trên vai vỗ vỗ, lại nghe ca thư hàn kêu rên một tiếng. Ca thư hàn thanh âm cực thấp, nhưng là ca thư tuấn nguyên bản liền đứng ở hắn phía trước, vẫn như cũ hay là nghe thấy. Không khỏi trong lòng cả kinh, hắn đệ đệ chính mình hiểu biết, nếu không phải thật sự không thể chịu được cho dù thật sự là bị thương, cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nhất thời cũng không kịp xen vào nữa hoàng hậu sự tình ca thư tuấn trầm giọng phân phó nói mau kêu ngự y đi lại 11 đệ ngươi bị thương như thế nào Mau ngồi xuống ca thư hàn tạ qua ở một bên trong ghế dựa ngồi xuống trên mặt tươi cười có chút bất đắc dĩ Rời đi triệu tử ngọc cùng hạ tu chúc không lâu ca thư hàn liền phát hiện chính mình bị thương quả nhiên là không rõ Hà Tô Trúc thương thương toạt nhìn tựa hồ không bằng kiếm thương đao thương khủng bố, nhưng là phải biết rằng trường thương nhất dưới súng đi chính là một cái lỗ thùng, có thể sánh bằng một kiếm hoạt đi xuống hoặc là một đao khảm qua muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Hơn nữa Hà Tô Trúc nội lực thiên âm hàn, đầu thương lại là hàn thiết sở tạo, vừa mới bị thương thời điểm ngược lại là không có lưu bao nhiêu huyết, tuy rằng ca thư hàn cũng cảm thấy không thích hợp nhưng là hắn vội vã chạy đi cũng không có để ý tới. Đợi đến qua hai ngày thương thế lại dần dần tăng thêm đứng lên, mới biết được phiền toái Nếu ca thư hàn lúc này dừng lại ngay tại chỗ dưỡng thương, tĩnh dưỡng cái hơn một tháng cũng nên tốt lắm, nhưng là ca thư hàn lại vẫn như cũ kiên trì chạy về Bắc Hán. Này một đường màn trời chiếu đất xuống dưới, kết quả có thể nghĩ. Ngựa y tới rất nhanh, nhất cởi bỏ ca thư hàn thắt lưng phốc quấn quít lấy băng gạc chính là mấy ngày nay ở trong quân gần hơn phần còn lại của chân tay đã bị cột cột tay ngựa y cũng không tùy vào sắc mặt trắng nhợt thẳng kêu hồ nháo. Ca thư tuấn sắc mặt có chút khó coi, hỏi ngựa y, liệt vương thương thế như thế nào? Ngựa y thật cẩn thận nói, liệt vương điện hạ bị thương rất nặng. Đối phương hẳn là đồng dạng nội công cao thủ, liệt vương thương chỗ phụ cận kinh mạch đều có tổn thương. Nhưng là lại bị Liệt Vương Điện Hạ lấy tuyệt cao nội lực cưỡng chế ngăn chận thương thế. Ca Thư Tuấn có chút chần chờ, hỏi, đó là nói. Không có việc gì sao. Ngự y lắc đầu thở dài nói, cho dù Liệt Vương Điện Hạ thiên hạ vô địch, cũng vẫn là phàm thể thịt thai, bị thương sẽ chỉ, sẽ dưỡng, mạnh mẽ ngăn chặn cũng không thể nhường thương thế chính mình khép lại, lại kéo dài trị liệu thời gian. Mấy ngày này Liệt Vương Điện Hạ mấy ngày liền chạy đi quá mức miệt nhọc, chỉ sợ là càng thêm thường ở bụng hướng lên trên bên trái vị trí chẳng phải yếu hại miệng vết thương nhìn qua cũng không đại nhưng là kia chậm rãi chảy ra mang theo một loại bụi bại cảm giác máu lại làm cho người ta có một loại điểm xấu cảm giác ca thư tuấn âm thanh lạnh lùng nói tây việt nhân dụng độc ca thư hàn lắc đầu nói không hắn sẽ không ở binh khí thượng đồ độc dược hà tô trúc cũng không phải dung cẩn nếu là dung cẩn trong lời nói ca thư hàn thật đúng tin tưởng hắn có thể ở binh khí thượng mặt dược Dùng cửu công từ xưa nay là chỉ cần đà đảo địch nhân, không ở hồ thủ đoạn có phải hay không hạ tam làm Ngự y cũng lắc đầu nói, không phải đây là liệt vương điện hạ thân trên bên trong thương chỗ chuyển biến xấu nguyên nhân. Vậy chạy nhanh chỉ, ca thư tuấn nói, ngự y khó xử nói, này, cần đem liệt vương điện hạ trong cơ thể thương chỗ cùng máu đen toàn bộ bước ra đến. Động thủ a ca thư tuấn tức giận nói, chưa bao giờ cảm thấy trước mắt này được xưng cao thủ ngự y có như vậy vô dụng.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 Dược vương cốc chủ mạc vấn tình cùng Tây Việt nữ tướng tương giao thẩm đốc, nghe nói vẫn là Tây Việt đại hoàng tử nghĩa phụ, làm sao có thể bang liệt vương chữa thương. Nói biện pháp giải quyết, ca thư tuấn tức giận nói, hắn hiện tại không cần thiết càng nhiều người đến cho hắn một ngạt. ngự y nói, chỉ có thể dùng chúng ta bắt hán lão biện pháp mạnh mẽ phân ra miệng vết thương thanh lý. Nói lời này, ngự y chính mình thanh âm đều có chút phát run này cũng không phải là bình thường thanh lý đau thương hoặc là đoạn cốt cái gì, đây là thương thương nhưng lại là ở khoảng cách bụng không xa địa phương cùng cánh tay chân nhi cái gì nhưng là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. giờ khắc này lại thế nào tôn sùng bắc hán y thuật ngựa y cũng không thể không đúng tâm hy vọng chính mình cũng sẽ chút gì kim khâu độ huyệt linh tinh, không được. Ca Thư Tuấn còn chưa có mở miệng Ca Thư Hàn trước một bức phủ quyết ngự y đề nghỉ, lạnh nhạt nói, lấy ta miệng vết thương chiều sâu, người muốn thanh lý sạch sẽ ít nhất cần khai một cái tư tức trưởng lỗ hồng. Không nói đến ta có thể hay không sống sót, cho dù không có việc gì ta ít nhất cũng muốn ở trên giường nằm hai tháng. Hiện tại ta liên hai mươi ngày đều không có. Ca Thư Tuấn nhíu mày nói, mười một đệ có đột một xích ở hai tháng. Ca Thư Hàn cười khổ nói, Hoàng Huynh, người cảm thấy Dung Cần có biết hay không ta đã trở về. Ta cũng là trên đường mới suy nghĩ cẩn thận, đương thời tình huống nếu là Hạ tu Trúc cùng Triệu tử Ngọc Liên Thủ, bọn họ bị tất giết không được ta. Bọn họ vì sao còn muốn phóng ta trở về. Hạ tu Trúc đâm ta nhất thương sau liền lập tức thu tay lại, hắn nguyên bản, liền không có muốn giết ta ý thứ. Hắn vì sao không giết ngươi, đã Dung Cần có thể giết 11 đệ, vì sao còn muốn phóng hắn trở về. Liền tính là bị thương liệt vương cũng đồng dạng vẫn là liệt vương. Chẳng sợ hắn không thể tự mình lên chiến trường, cũng đồng dạng có thể chỉ huy Bắc Hán đại quân. Ca Thư Tuấn thở dài nói, nếu ta vừa trở về liền nằm xuống kia còn không bằng sẽ không đến hảo. Ca Thư Hàn ở Bắc Hán trong quân thanh danh rất thịnh, nếu hắn ngã xuống đối Bắc Hán tướng sĩ đả kích tuyệt đối so với hắn từ đầu tới đuôi liền không có xuất hiện qua muốn lớn. Không hiện ra tổng còn có thể có cái hy vọng, nhưng là một khi ca thư hàn ngã xuống, liên tỏ vẻ hắn không được liên bắc hán chiến thần cũng bắc hán còn có thể có cái gì hy vọng. Dung cần, ca thư tuấn cắn răng, nếu là dung cần lúc này ngay tại trước mặt, hắn chỉ sợ có thể trực tiếp bổ nhào qua cắn chết hắn nhìn nhìn trước mắt thiên nghị anh tuấn rung nhan bởi vì trọng thương chưa lành cùng mấy ngày liền bôn ba mà có vẻ phá lệ tiểu thụy mỏi mệt đệ đệ ca thư tuấn trầm giọng nói 11 một đệ này đó ngươi không cần phải xen vào trước dưỡng thương trẫm cũng không tin hoàng huynh ca thư hàn thấp giọng rên gì nói lúc này đây thần đệ không thể tuân lệnh thỉnh hoàng huynh thành toàn nhưng là ngươi ca thư tuấn nhíu mày xem ca thư hàn nói ca thư hàn cười nói không có việc gì ca thư hàn sẽ không chết ở giường bệnh thường Hắn biết rõ, ngựa y theo như lời biện pháp nhiều nhất chỉ có ngũ thành phần thắng, mà ca thư hàn cũng không tính toán đến đồ này ngũ thành cơ hội. Bởi vì cho dù hắn không chết cũng muốn ở trên giường nằm nhiều ngày tài năng đủ nhúc nhích. Ngẩn đầu nhìn ca thư tuấn, ca thư hàn kiên định nói, thương thế ta chính mình có thể khống chế trong khoảng thời gian ngắn không có việc gì. Liệt vương điện hạ. Ngự y có chút bất an muốn nhắc nhở chính là bởi vì liệt vương điện hạ mạnh mẽ áp chế chính mình thương thế, hiện tại mới trở nên như vậy trong mắt. Nếu là lại tha đi xuống, chính là đại la thần tiên cũng sẽ bàn tay trắng nõn vô sách. Ca thư hàn ánh mắt thản nhiên theo trên người hắn xẹt qua trầm giọng nói, bồn vương trong lòng hiểu rõ, không có việc gì. Ngự y nếu là không có việc gì, phải đi cấp bồn vương lấy một ít tốt nhất thuốc trị thương đi lại đi. Nhưng là... Đi xuống, bổn vương còn có chuyện quan trọng cùng bệ hạ thương lượng. Ca Thư Hàn quyết đoán vẫy lui ngự y, ngự y bất đắc dĩ chỉ phải nhìn ca Thư Tuấn. Ca Thư Tuấn trầm mặc một lát mới vừa rồi thở dài nói, người trước tiên lui hạ. Ngự y trong lòng âm thầm lắc lắc đầu cung kính lui đi ra ngoài. 11 đệ, xem ca Thư Hàn trên người bị một lần nữa băng bó tốt thương. Ca Thư Tuấn thần sắc phức tạp nói. Ca Thư Hàn cười nói, Hoàng huynh ta không sao. Ca Thư Tuấn đương nhiên minh bạch hoàng đệ là ở an ủi chính mình, nhưng là hắn nhưng cũng không thể nề hà chính là thấp giọng thở dài. Ca Thư Hàn có thế này đem ánh mắt chuyển hướng ngồi trồm hỗn ở một bên tiêu hoàng hậu mới vừa rồi đại trướng chung một mảnh rối ren mọi người cũng bất chấp đem tiêu hoàng hậu kéo ra ngoài. Huống chi liệt vương tiến vào phía trước còn ngăn chờ cho nên cũng không có người dám chủ động đi động tiêu hoàng hậu. Xem tiêu hoàng hậu tiểu thụy trật vật dung nhan, Ca Thư Hàn nhíu mày nói, hoàng tẩu đây là... Tuy rằng theo hoa quốc trở về phải được qua Bắc Hán hoàng thành, nhưng là ca thư hàn dọc theo đường đi sốt ruột chạy đi căn bản là không có tiến vào hoàng thành trực tiếp liền hướng chiến trường phương hướng đến. Đại hoàng tử đã chết tin tức trong hoàng cung cũng đối ngoại đều gạt bởi vậy ca thư hàn cũng không biết. Hoàng hậu mặt không biểu cảm nhìn ca thư hàn giống nhau, cũng không nói chuyện. Ca thư tuấn thần sắc hơi trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng nói trước mặt kệ nàng, mười một đệ, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Ca Thư Hàn nhú mày nói, Hoàng huynh, Hoàng tẩu dù sao cũng là một quốc gia sau việc này chi bằng thận trọng. Hoàng trưởng tử qua đời tin tức hắn không biết, nhưng là tiêu gia sự tình Ca Thư Hàn bên đường lại nghe qua không ít. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê Ca Thư Hàn đứng xa chút tưởng cũng so với Ca Thư Tuấn muốn minh bạch một ít. Hắn cũng không thừa nhận vì phản quốc đối Hoàng hậu cùng tiêu gia mà nói sẽ có cái gì ưu Việt. Về phần tiêu gia kia vài cái không nên thân, rõ ràng chính là bị người lợi dụng. Bọn họ liền tính là có tâm phản quốc cũng không có cái kia tư bản. Ca Thư Tuấn có chút tâm phiền ý loạn nói chậm đã biết 11 đệ, người đi trước nghỉ ngơi. Việc chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại nói. Ca Thư Hàn gật gật đầu, hắn hiện tại trạng thái quả thật là phi thường không tốt nhu cầu cấp bách muốn nghỉ ngơi. Hắn đã đã đến, dung cần chỉ sợ ít ngày nữa cũng sẽ đến, đến lúc đó chỉ sợ lại là liên tiếp ác chiến, hắn phải mau chóng nghỉ ngơi dưỡng sức ca thư Tuấn nhìn hắn, trầm giọng nói, 11 đệ, không cần rất lo lắng, ta sai người đi thỉnh lăng tiêu bảo lăng như cuồng đi lại tọa chấn. Cho dù đánh giặc bọn họ không giúp được gấp cái gì, ít nhất có thể giúp người đối phó dung cần võ công. Lăng bảo chủ, ca thư hàn ngẩn ra, hắn cùng lăng như cuồng cũng không thừa nhận thức bất quá cùng lăng tiêu bảo thiếu chủ lăng thiên tiêu quan hệ thực không sai. Bọn họ còn chưa tới sao. Ca Thư Tuấn hử nhẹ một tiếng nói, này đó tự cao là giang hồ cao nhân nhân, luôn thích bãi điểm phô trương, kéo dài một ít thời gian lấy chỉ ra thân phận, chấm đã tiếp đến tin tức đã ở trên đường. Ca Thư Hàn gật gật đầu nói, lăng bảo chủ võ công cực cao có hắn tương trợ tự nhiên là tốt nhất. Người yên tâm, hảo hảo dưỡng thương đi. Ca Thư Tuấn vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, thần đệ minh bạch, Ca Thư Hàn nhìn thoáng qua hoàng hậu, xoay người đi ra cửa. Đối với mấy ngày nay chuyện đã xảy ra hắn vẫn là có rất nhiều không rõ chân tướng, còn muốn tìm người hỏi một chút rõ ràng mới là. Ra đại trướng, ca thư hàn cũng không có hồi đã vì chính mình chuẩn bị tốt liều chạy, mà là xoay người đi ninh đàm liều chạy. Ninh đàm sở trụ địa phương ngay tại ca thư tuấn đại trướng mặt sau một điểm không xa vị trí. Ca thư hàn đi vào thời điểm ninh đàm chính độc tự một người ngồi ở trong liều chạy uống trà, nghe được tiếng bước chân mới xoay người lại.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 Hai người một người uống trà một người uống nước, trầm mặc một hồi lâu ca thư hàn mới nói, hoàng huynh mấy ngày nay. Ninh đàm tiếu dung có vài phần thản nhiên chua sót, nói liệt vương cảm thấy. Bệ hạ hội nghe ta khuyên bảo sao, chỉ sợ ta càng khuyên, hắn ngược lại là càng phải khư khư cố chấp. Hắn lợi dụng dịch bệnh đối phó Tây Việt sự tình trước đó ta căn bản không biết. Lần này, tiêu ra sự tình, Ninh đàm lắc đầu cười nói, ta thi rằng khuyên hai câu, lại không biết là hại hoàng hậu vẫn là giúp nàng. Ca Thư Hàn hiểu rõ, hắn là từ nhỏ xem Hoàng Huynh cùng Ninh Đàm đi tới. Lúc ban đầu nhìn thấy Ninh Đàm thời điểm Ca Thư Tuấn cũng bất quá mới là cái 14 năm tuổi thiếu niên thôi, lúc đó Ca Thư Tuấn cũng vẫn là cái Hoàng tử, vì đi lên ngôi vị Hoàng đế ba người cũng là mất không ít tâm tư tính kế cái kia thời điểm Ca Thư Tuấn cùng Ninh Đàm nói là quân thần không bằng nói là bạn tri kỳ bạn tốt. Đôi khi quan hệ tốt lên hắn này làm đệ đệ đều cảm thấy có chút ủy khuất. Cũng là bởi vì ninh đàm, hoàng huynh tài năng đủ ở nguyên bản hoàn toàn bất lợi cho chính mình dưới tình huống thuận lợi đi lên ngôi vị hoàng đế, ninh đàm tài trí không chút khách khí nói thật không thể so đương thời gì một vị thiên tài kém. ngay tại ca thư hàn cho rằng hoàng huynh có chính mình cùng ninh đàm phụ tá nhất định sẽ nhường bắc hán càng cường đại hơn thời điểm, hoàng huynh lại dần dần thay đổi. Bác hán qua thật là dần dần cường đại đứng lên, nhưng là ninh đàm lại dường như biến thành một cái bóng dáng bình thường tồn tại. Ninh Đàm vẫn như cũ vì hắn bày mưu tính kế, nhưng là nhưng không có xuất hiện tại trên triều đình qua. Lại sau này vài năm, dần dần Hoàng Huynh nắm quyền, Ninh Đàm trong lời nói cũng lại càng đến càng ít, có đôi khi bọn họ ba người nghị sự thời điểm, trừ phi tất yếu Ninh Đàm tuyệt không mở miệng. Mà hiện tại, đã đến Hoàng Huynh liên thương lượng cũng không cùng hắn thương lượng nông nỗi sao. Ninh Đàm hiển nhiên chẳng phải thập phần để ý, đạm cười nói, liệt vương, đế vương cùng hoàng tử là không đồng dạng như vậy. Nếu không phải liệt vương cùng bệ hạ nhất mẫu đồng bào, nếu không phải bệ hạ từ nhỏ xem liệt vương lớn lên, bệ hạ cũng tuyệt sẽ không như thế tín nhiệm liệt vương Này, cũng không có cái gì không đối Ca thư hàn thật sâu nhìn hắn nói, hoàng huynh không tín nhiệm ngươi, ninh tiên sinh không khó chịu sao Ninh đàm thiếu nói, liệt vương, đế vương tín nhiệm thường thường so với không tín nhiệm càng thêm nguy hiểm Nếu là bệ hạ thưởng thật toàn tâm toàn ý tín nhiệm ta, liệt vương yên biết ninh đàm sẽ không đắc ý vinh váo muốn làm gì thì làm. Nếu là như vậy, có lẽ hiện tại đã không có ninh mặc ngôn người này tồn tại. Tương phản, đúng là bởi vì bệ hạ thái độ tài năng nhường ta tùy thời tùy chỗ nhớ kỹ thân là mưu sĩ phải làm cái gì không nên làm cái gì. Ta lý tưởng là, phụ tá ra có thể nhất thống thiên hà có một không hai vị vua có tài trí mưu lực kiệt xuất chẳng phải vị cực nhân thần, lưu danh bách thế ninh tiên sinh nhận vì bắc hán bây giờ còn có cùng tây việt tranh hùng có thể sao ca thư hàn hỏi ninh đàm cúi mâu suy tư một lát mới vừa rồi nói bệ hạ lập tức lui về hoàng thành cùng tây việt ngưng chiến này bắc hán binh mã tổn thất cũng không tính trọng chỉ cần ngưng chiến nghỉ ngơi lấy lại sức vài năm khó không có xoay người khả năng nhưng là này hết thảy khả năng phải có một điều kiện ca thư hàn nhìn hắn ninh đàm nói liệt vương điện hạ ngươi phải ở Nếu là liệt vương điện hạ mất chỉ sợ bác Hán lật úp ngay tại khoảng cách trong lúc đó. Nhưng là đến giờ này ngày này, bác Hán khẳng ngưng chiến Tây Việt khẳng sao. Ca thư hàn hỏi có thể có biện pháp truyền bại thành thắng. Ninh đàm trầm mặc hồi lô mới vừa rồi nói, trừ phi. Dung Cần đã chết, không trừ phi Dung Cần cùng Mộc Thanh Y đều đã chết. Ca thư hàn nhíu mày, ninh đàm thản nhiên nói, nay Tây Việt đã có hoàng trường tử, Mộc Thanh Y tuy là nữ tử quả thật có kinh luân tế thế chi tài. Cho dù dung cần ra chuyện gì, chỉ cần nàng còn tại Tây Việt hoàng trường tử còn tại. Lại có ngụy vô kỵ triệu từ Ngọc Nam cung tuyệt những người này trung tâm phụ tá Tây Việt đến không được. Liệt vương hẳn là nghe nói qua, từ dung cẩn đăng cơ sau Tây Việt vài lần khoa cử đều cũng có một tướng chủ khảo, nói cách khác gần nhất năm sáu trong năm Tây Việt xuất sĩ quan văn đều là mộc thanh y môn sinh. Dung cẩn này cực phải làm cũng là vì thay mộc thanh y ổn định địa vị, đồng thời. Nếu chính hắn ra cái gì ngoài y muốn, cũng có thể cam đoan mộc thanh y sẽ không tư cố vô thân. Lần này, đổi ca thư hàn trầm mặc. Ninh Đàm lắc đầu nói, Liệt Vương Điện Hạ bị thương không nhẹ, việc này vẫn là không cần suy nghĩ. Theo ta được biết, dung cần nay võ công chỉ sợ còn tại Liệt Vương Điện Hạ phía trên. Cho dù Hà Tu Trúc cùng Ngụy Vô Kỵ không ở, đừng quên còn có một cái mạc vấn tình đâu. Mạc vấn tình người này kỳ thật rất nhiều thời điểm so với Hà Tu Trúc Ngụy Vô Kỵ như vậy cao thủ càng thêm đáng sợ. Ca Thư Hàn gật gật đầu nói, đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Ninh Đàm cười nhẹ, nói, "Liệt Vương điện hạ nếu là vì Bắc Hán suy nghĩ, liền khuyên bệ hạ một ít. Chớ để đem sự tình làm tuyệt, miễn cho tưởng thật tuyệt Bắc Hán đường lui." Ca Thư Hàn gật gật đầu, hỏi, "Đại hoàng tử đã chết, Ninh tiên sinh biết sao?" "Cái gì?" Ninh Đàm ngẩn ra, trên mặt hiện ra một tia ngạc nhiên sắc. Ca Thư Hàn thấp giọng thở dài nói, "Bổn vương cũng là vừa mới được đến tin tức đại hoàng tử"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 Trong đại trướng quan nhiên đã xảy ra chuyện, hai người đi vào thời điểm liền nhìn đến tiêu hoàng hậu một thân chật vật té trên mặt đất khóe môi còn có máu tươi chảy xuống. Ca thư hàn ngồi ở trong ghế dựa, thần sắc âm lãnh trừng mắt tiêu hoàng hậu bên người ngự y đang ở vì hắn băng bó miệng vết thương. Bệ hạ, hoàng huynh, nhìn đến ca thư tuấn chính là bị thương cánh tay, ca thư hàn mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn lướt qua thượng trùy thủ hỏi, sao lại thế này? Ca thư tuấn lạnh lùng nói, trẫm muốn giết này tiện nhân. Bị một nữ nhân đâm bị thương, này đối với bác hán người đến nói cũng không phải là cái gì dễ nghe tin tức. Này trên chiến trường chiến sự gấp gáp, chính mình còn tại giờ phút này bị thương, càng thêm nhường ca thư Tuấn cảm thấy trong lòng phiền chán. Tiêu hoàng hậu cường chống ngồi dậy đến, thê lương đôi mắt đảo qua ninh đàm cùng ca thư Hàn cuối cùng dừng ở ca thư Tuấn trên người cười ha ha đứng lên. Tiện nhân, người cười cái gì, ca thư Tuấn cả giận nói. Tiêu hoàng hậu cười lạnh nói, "Ca thư Tuấn, ta chỉ hận ta không có thể giết ngươi. Ngươi chờ ta cùng hoàng nhi đều sẽ ở trên trời xem ngươi, xem ngươi chết như thế nào. Ngươi muốn biết ta là thế nào đem Bắc Hán Bố phòng đồ giao cho Dung Cẩn cùng Mộc Thanh Y sao? Quả nhiên là ngươi, Ca thư Tuấn Mộc thử dục liệt." Tiêu hoàng hậu ẩn ẩn cười nói, "Là ta lại như thế nào? Đáng tiếc Người vĩnh viễn cũng sẽ không biết đến, người vĩnh viễn cũng sẽ không biết bên người ngươi đến cùng có bao nhiêu Tây Việt thám tử, lại đã để có ai là Tây Việt thám tử. Ha ha, ca thư tuấn, bản công chờ ngươi. Hoàng tẩu, ca thư hàn sắc mặt khẽ biến, bước nhanh muốn tiến lên. Trong lúc đó Thiêu hoàng hậu một phen đặt lấy thượng còn nhiễm huyết trùy thủ không chút do dự hướng tới ngực của chính mình đâm đi xuống. Ca Thư Hàn vội vàng nhất chỉ lắc lắc điểm ra, một đạo kình phong hướng tới Tiêu Hoàng hậu nắm chùy thủ thủ bắn nhanh mà đi. Tiêu Hoàng hậu hiển nhiên liệu đến Ca Thư Hàn sở tác sở vi, thân mình một bên chỉ phong tảo đến nàng trên người, nhưng là chùy thủ lại vẫn như cố bình tĩnh đâm vào ngực nàng. "Ca thư Tuấn, bản cung chờ ngươi." Tiêu Hoàng hậu yên lặng nhìn Ca Thư Tuấn từ từ cười nói. "Hoàng hậu nương nương." Ninh Đàm tiến lên một bước, muốn đỡ lấy sắp sửa ngã xuống đất hoàng hậu. Hoàng hậu nỗ lực mở mắt ra nhìn thoáng qua trước mắt Tuấn nhã nam tử, đột nhiên lộ ra một tia thản nhiên ý cười Mặc ngôn, cẩn thận, ca thư Tuấn lạnh lùng nói Tiêu hoàng hậu cư nhiên mạnh mẽ nhổ xuống trên đầu luôn luôn kim châm hướng tới ninh đàm đâm tới Ninh đàm nghe được ca thư Tuấn cảnh cáo, lập tức nghiêng người chùy thủ theo đầu vai hắn thượng đâm tới Tiêu hoàng hậu cũng đi theo ngã xuống trên vai hắn Ninh đàm cúi đầu, một tay bắt được tiêu hoàng hậu nắm kim châm thủ, đã thấy tiêu hoàng hậu dương mắt nhìn hắn một cái, khóe môi hơi hơi giật giật nhưng không có ra tiếng. Ninh đàm hơi hơi sừng sốt tiêu hoàng hậu đã chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mặc ngôn, ninh đàm chậm rãi đứng dậy thấp giọng nói ta không sao. Hắn cũng không có thương đến, nhưng là trên vai cùng trước ngực vạt áo thượng đều nhiễm lên vết máu, đó là tiêu hoàng hậu huyết. Ca thư tuấn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì là tốt rồi. Ninh đàm gật gật đầu cúi đầu xem thượng đã chết đi nữ tử cúi mâu giấu đi trong mắt phức tạp cùng khiếp sợ. Hoàng huynh, cúi đầu xem thượng tiêu hoàng hậu ca thư hàn bất đắc dĩ thở dài. Ca thư tuấn kỳ thật cũng bị hoàng hậu đột nhiên như thế điên cùng hành vi cấp dọa ở hắn. Trong ấn tượng, hoàng hậu luôn luôn là cái rộng lượng dịu dàng ẩn nhẫn nữ tử tuy rằng là bác hán nữ tử nhưng là lại càng nhiều vài phần hoa quốc nữ tử dịu dàng cùng lấy phu vì thiên bộ dáng. Cho nên, mặc dù là hắn sao tiêu gia, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới hoàng hậu sẽ có như thế kịch liệt phản ứng. Ca Thư Tuấn không biết, hoàng hậu khả năng hội không cần hắn tam cung lục viện, khả năng hội không cần hắn chèn ép tiêu gia. Nhưng là hoàng hậu không có khả năng không cần chính mình con. Ở đệ đệ, nhà mẹ đẻ đều không có dưới tình huống, lại mất đi rồi duy nhất con. Ca Thư Tuấn thái đầu cũng triệt để nhường hoàng hậu rét lạnh tâm tuyệt tình.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 Bệ hạ đang ở nổi nóng, chính là mệnh lệnh bọn họ đem thi thể nâng không được nhưng không có phân phó muốn thế nào an trí. Tuy rằng nói hoàng hậu phạm hạ tội lớn chính là khi thi hoang dã cũng không đủ, nhưng là đến cùng vẫn là bác hán hoàng hậu, bọn họ cũng không dám thiện tác chủ trương. Ca thư hàn thở dài nói, tìm một chỗ trước táng tôi. Lạc liệt vương. Tị vệ nâng hoàng hậu thi thể hướng đại doanh ngoại đi đến, ninh đàm nhìn nâng hoàng hậu nhân rời đi biết nhìn không thấy bóng người mới vừa rồi trở lại đối ca thư hàn nói, liệt vương cũng mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì quay đầu lại nói không ngại, ca thư hàn gật gật đầu nói, cũng tốt bổn vương trước thất bồi. Vừa trở về liền phát sinh nhiều như vậy sự tình, ca thư hàn cũng thực tại là có chút mệt mỏi, gật gật đầu cùng ninh đàm cáo từ. Ninh Đàm độc tự một người đứng ở Đại Doanh Trung, nhìn Đại Doanh ngoài cửa im lặng xuất thần. Trung quanh lui tới tướng sĩ cũng đều biết vị này Ninh Thiên Sinh là bệ hạ tâm phúc, ai cũng không dám đến quấy rầy hắn. Cũng không biết đi lại bao lâu, Ninh Đàm Tuấn nhã dung nhan thượng lộ ra một tia thản nhiên ý cười, thở dài xoay người hồi chính mình liều chạy đi. Xa ở Bắc Hán Đại Doanh chăm dặm ở ngoài Mục Vân Thành Lý, dùng cẩn thản nhiên ôm dung thương minh bánh bao nhỏ tâm tình sung sướng nhìn về phía vừa mới trở về thiên khu cùng thiên toàn hai người. những mày nói, nói như vậy, ca thư hàn hiện tại đã trở lại Bắc Hán Đại Doanh. Thiên khu gật đầu nói căn cứ liệt vương cước trình, giờ phút này khẳng định đã đến. Tiêu ra sự tình có phải hay không ra vấn đề. Mộc thanh y ngưng mi hỏi.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 Dung cần sườn thủ, tò mò nếu mày nhìn về phía mộc thanh y nói, thanh thanh tiêu hoàng hậu cũng không phải là cái ngu ngốc, lại càng không là yếu đuối nữ tử. Kỳ thật hắn cũng không thể khẳng định bước đến này phần thượng tiêu hoàng hậu đến cùng sẽ làm ra cái gì phản ứng, nhưng là dung cần tin tưởng vô luận làm ra cái dạng gì phản ứng, ngọc hành hẳn là đều sẽ chính mình xử lý tốt. Mộc thanh y nhẹ thở dài một hơi, cúi đầu xem đang ở dung cần trong lòng dùng sức bài hắn ngón tay bánh bao nhỏ. Nhẹ giọng nói, hoàng hậu là bác hán hoàng hậu không giả, nhưng là nàng đồng dạng là một cái mẫu thân. Chính mình duy nhất đứa nhỏ trừ bỏ như vậy sự tình. Nếu gặp được chuyện như vậy là chính mình cùng thương nhi, Mộc Thanh Y cảm thấy chính mình phản ứng chỉ biết so với lúc trước trả thù hoa quốc hoàng thất ác hơn, mà sẽ không càng khinh. Dùng cần lắc đầu cười nói tiêu hoàng hậu không phải nhẹ nhàng. Tiêu hoàng hậu liền tính là muốn vì con báo thù cũng không có cái thiên năng lực. Thậm chí nàng khả năng liên cái kia sự chịu đựng đều không có Mộc thanh y nói cho nên ta nói Tiêu hoàng hậu khả năng sống không lâu Nàng tưởng ám sát ca thư tuấn Dùng cần nhướng mày, hiển nhiên là có chút không cho là đúng Ca thư tuấn nếu là nhường một nữ nhân cấp giết kia đã có thể thật sự là làm trò cười cho người trong nghề Nàng quả thật giết không được ca thư tuấn Mộc thanh y thở dài nói Tiêu hoàng hậu tính cách cùng ca thư tuấn đa nghi, nhất định tiêu hoàng hậu không có khả năng giết được ca thư tuấn. Theo ca thư tuấn bắt đầu hoài nghi tiêu hoàng hậu khởi tiêu hoàng hậu cũng đã không có cơ hội. Một khi tiêu hoàng hậu thật sự nhìn không được đối ca thư tuấn động thủ, vậy chỉ có đường chết một cái. Nhìn ra một thanh y tâm tình có chút xa sút dung cửu công tử không chút do dự đem trong tay béo Oa Nhi nhét vào trong lòng nàng, nói tuy rằng tiêu hoàng hậu có chết hay không đối chúng ta không có gì ảnh hưởng. Nhưng là đem ca thư tuấn lực chú ý chuyển hướng tiêu ra, đối với Ngọc Hành mà nói cũng là một chuyện tốt. Nếu là nhường ca thư tuấn hoài nghi thượng Ngọc Hành, hậu quả thiết thường không chịu nổi. Thì thật hậu quả cũng không có dung cử công tử nói như vậy nghiêm trọng, Ngọc Hành lớn nhất tác dụng đã phát huy hơn phân nửa, còn lại chỉ có thể nói. Nếu Ngọc Hành ra cái gì ngoài ý muốn, sự tình phía sau liền không hào ngoạn nhi Mộc Thanh Y gật gật đầu, đạm cười nói, hết thảy tự nhiên là lấy Ngọc Hành an nguy làm trọng. Nàng tuy rằng đối tiêu hoàng hậu ấn tượng coi như không sai Nhưng là nếu không sai cũng không khả năng vì nàng mà hy sinh chính mình người Hai quốc tranh chấp nguyên bản liền không có ai là thật sự sạch sẽ vô tội Về phần này không hay ho bị liên lụy mọi người Cũng chỉ có thể tự nhận không hay ho Ta còn là không hiểu Người đem ca thư hàn triệu hồi tới là vì cái gì Mộc thanh y một bên nắm bắt bánh bao nhỏ tiểu béo thủ Một bên nói Dùng cần vuốt cằm cười tùm tỉm nói Đương nhiên là vì tốc chiến tốc thắng Dung cửu công tử xưa nay không thích dây dưa kéo dài, một hồi trận đánh lên ba năm ngũ tái không phải dùng cửu công tử phong cách. Tốc chiến tốc thắng, nhưng triệu tử ngọc kéo ca thư hàn, chúng ta bên này cố nhiên là thoải mái, nhưng là đồng dạng. Cũng có thể cấp bắc hán chảy ra đại khối quay về nơi. Bắc hán am hiểu nhất cái gì, không phải là kỵ binh sao. Bọn họ nếu ở trên thảo nguyên đánh thẳng về phía trước chúng ta nơi nào truy thượng. Nhưng là nay đem ca thư hàn triệu hồi đến đông Bắc tuyến thượng không người chấn thủ, lấy triệu từ Ngọc năng lực không ra hai tháng nhất định có thể đánh vào Bắc Hán cảnh nổi. Đến lúc đó mới là chân chính ba mặt giáp công, chúng ta chỉ cần từng bước một đêm Bắc Hán hoạt động phạm vi thu nhỏ lại là có thể. Huống chi ca thư Hàn cũng sống không lâu, cùng với nhường hắn ở lại hoa quốc cùng triệu từ Ngọc hợp lại cái người chết ta sống, còn không bằng nhường hắn mệt mỏi tiêu hao sinh mệnh đâu. Tiên khu ngưng mi có chút không hiểu hỏi, bệ hạ vì sao không nhường An Tây quận vương cùng hạ công tử ở Hoa Quốc trực tiếp giết ca thư hàn. Dùng cẩn hí mắt từ từ nói, bắc hán binh mạ tố xưng hổ lang chi sư cũng không phải là nói xong ngoạn nhi. Đóng tại Hoa Quốc cũng đều là ca thư hàn thân tín bộ hạ, một khi ca thư hàn bị giết thực khả năng hội kích khởi bọn họ huyết khí cùng cuồng nổ. Cho dù có triệu từ ngọc ở, nếu là đối phương ôm đồng quy vô tận ý tưởng chỉ sở cũng khó miễn lưỡng bại câu thương. Bệ hạ thánh minh, tiên khu có thế này lộ ra một cái hiểu rõ thần sắc, không lại đặt câu hỏi. Mộc thanh y nhẹ giọng hỏi, ngươi cũng muốn chuẩn bị khai chiến thôi. Dùng cần gật đầu, nhìn nhìn mộc thanh y còn chưa nói nói, mộc thanh y thản nhiên cười nói ta ở lại mộc vân thành. Trên thảo nguyên bôn ba lao khổ đừng nói là nàng, chính là thân thể hơi chút kém một ít nam nhân cũng chịu không nổi, mộc thanh y luôn luôn là rất tự mình hiểu lấy. Dùng cần nắm tay nàng. Nhẹ giọng nói ta sẽ rất nhanh trở về Mộc thanh y nhợt nhạt cười nói Hảo ta ở mục vân thành chờ ngươi Dung cẩn lườm liếc mắt một cái trong lòng nàng tiểu quỷ đầu nói Trang vương rất nhanh sẽ theo tây vực đã trở lại Đến lúc đó nhường hắn đêm này tiểu quỷ mang về hoàng thành đi Tiểu quỷ mạnh ngừng đầu chừng mắt dung cẩn Trong mắt vừa chuyển hướng tới dung cẩn giả Trang cái mặt quỷ lại tiến vào mộc thanh y trong lòng đi Hắn nghe được lão cha muốn đi đánh giặc đi, chờ hắn đi rồi, sẽ lại cũng quản không đến hắn. bổn hoàng tử hiện tại không cùng hắn nói nhao nhao. Dùng cần chỗ nào sẽ không biết hắn đánh cho cái gì chú ý, nâng tay vỗ vỗ hắn tiểu mông. Đối mộc thanh y nói tuy rằng nay mục vân thành là chúng ta chiếm, nhưng là trên chiến trường ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Vẫn là đưa hắn đưa trở về an toàn một ít. Nếu là có chuyện gì thanh thanh ngươi cũng trước tiên lui đến tiêu thành đi. Mộc thanh y mỉm cười gật đầu nói ta đã biết ngươi không cần lo lắng này đó. Bánh bao nhỏ quay đầu ôm nỗi hận chừng mắt nhà mình phụ hoàng thủ. Tập mông chi nhục không đội chung trời. Dùng cửu công tử đắc ý dơ dơ lên mi kia thần sắc dường như đang nói thế nào. Người cắn ta, bánh bao nhỏ đương nhiên không có khả năng cắn hắn cho nên chỉ có thể dương dương ủy khuất ba ba vùi vào mẫu thân trong lòng. Mẫu thân, phụ hoàng phá hư. Mộc thanh y thở dài. Người phụ hoàng muốn ra xa nhà, người còn muốn cáo hắn chẳng. Đây là phụ tử sao? Đây là trời sinh oan ra đi. Hắn nhiết ta, bánh bao nhỏ ủy khuất nói. Người cũng có thể nhiết trở về. Mộc thanh y mỉm cười đề nghị nói. Bánh bao nhỏ lăng lăng nhìn dung cửu công tử tuấn Mỹ vô chủ dung nhan sau một lúc lâu, rốt cục hừ hừ ghét bỏ phiết qua mặt đi. bổn hoàng tử không cùng người xấu loại này kiến thức. Sáng sớm, mục vân thành ngoại mấy chục vạn đại quân đã xuất phát. Dung cần một tiếng màu đen cầm y ngọc dung tư thế hoai hùng, khiến cho lỗi lạc Nhìn lướt qua chiến trường mọi người, dung cần trầm giọng nói, chấm sau khi rời khỏi, sở hữu sự tình đều có một tướng định đoạt Thần chờ tuân chỉ, Mộc thanh y phía sau mọi người cung kính đáp, cũng không có gì dị nghị Mộc thanh y năng lực là mọi người đều biết, vài năm nay xử lý triều chính cũng không có ra qua gì sai lầm Bệ hà có việc thời điểm từ mộc tướng thay xử lý hết thảy cũng đều là lệ thường, Dung Cần cũng bất quá là bạch phân phó một câu thôi. Dung Cần vừa lòng gật gật đầu, có thế này đối mộc thanh y nói thanh thanh chờ ta, ta rất nhanh sẽ trở về. Chính mình cẩn thận chú ý an toàn, mộc thanh y tiến lên một bước nâng tay vì hắn vân vê vạt áo nhẹ giọng dặn nói. Dung Cần lãnh liệt đôi mắt nhất thời nhu hòa rất nhiều, gật đầu nói ta biết chính ngươi cũng trăm ngàn cẩn thận. Nhìn lướt qua đứng ở mộc thanh y bên cạnh người hoác thù thiên khu đám người nói Bảo vệ tốt thanh thanh nếu có chút cái gì sai lầm chẫm duy ngươi chờ là hỏi Thuộc hạ tuân lệnh, thiên khu đám người đứng dậy nói Bọn họ so với bất luận kẻ nào đều càng minh bạch mộc thương đối bệ hạ tầm quan trọng Lại không dám có điều sơ sẩy Tốt lắm, dùng cần gật đầu cuối cùng nâng tay nhu nhu ngồi ở thiên khu trên cánh tay dung thương minh tiểu đầu trở lại bế ôm mộc thanh y nói ta đi rồi Buông ra mộc thanh y, dung cẩn xoay người lên ngựa bay nhanh hướng tới đã đi xa đại quân đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, mọi người cũng chỉ có thể nhìn đến một cái nho nhỏ điểm đen. Mẫu thân, phụ hoàng, bánh bao nhỏ ngồi ở thiên khu cánh tay thượng nhìn đi xa dung cẩn bóng lưng mắt to sáng lấp lánh. Mộc thanh y cười yếu ớt, nhẹ giọng nói phụ hoàng rất nhanh sẽ trở về. Bánh bao nhỏ gật đầu, hưng phấn mà nói con ngựa thương nhi trưởng thành cũng sẽ giống phụ hoàng liếc mắt một cái lợi hại dung cửu công tử ngươi quyền khuyên thiên hạ đế vương tư thế hoai hùng kỳ áp quần hùng cao thủ phong phạm cũng chưa có thể thu mua đến con tâm cuối cùng lại bị một cái cưỡi ngựa địa chấn làm cái thu mua sao? bất quá cửu công tử dục ngựa đi xa tư thái quả thật là rất đẹp mắt là được. mộc thanh y nhẹ nhàng vỗ vỗ con tiểu đầu cười nói mẫu thân biết thương nhi về sau nhất định sẽ giống ngươi phụ hoàng liếc mắt một cái lợi hại. thương nhi hội so với phụ hoàng lợi hại hơn. Bị mẫu thân khích lệ tiểu thương nhi nhất thời đuôi đều phải kiểu đến thiên lên rồi, cao giọng nói Hảo, mẫu thân chờ xem, mộc thanh y cười nói Tiên khu một tay ôm bánh bao nhỏ cùng kính đối mộc thanh y nói Mộc tướng, chúng ta cần phải trở về Mộc thanh y gật gật đầu, nhìn liếc mắt một cái phía sau minh mông vô bờ thảo nguyên, nói trở về đi Trên thảo nguyên tây Việt đại doanh trung Dung cần ngồi ở thủ vị thượng nghiêm cần nhìn chằm chằm nam cung tuyệt đám người bẩm báo Đợi đến tất cả mọi người nói xong, mới vừa rồi nhíu mày hỏi, nói như vậy. Bắc Hán đại quân hiện tại là ca thư hàn ở quản hạt. Nam cung Thuyết gật đầu nói, hẳn là không sai, tuy rằng không có nhìn đến Bắc Hán liệt vương bản nhân, nhưng là mấy ngày nay Bắc Hán đại quân làm việc tác phong cùng phía trước đã bất đồng, không giống như là đột ngột xích bút tích. Bắc Hán đại quân phải làm là đã toàn bộ giao từ ca thư hàn chỉ huy. Dung cần vuốt cằm như có đâm chiêu nói, cư nhiên còn có khí lực cho chẫm thêm phiền toái, xem ra. Hạ tu chúc cùng triệu tử ngọc vô dụng kinh nhi. Bệ hạ, nam cung tuyệt có chút nghi hoặc nói. Dùng cần phục hồi tinh thần lại, vẫy tay nói, vô phương, đại tướng quân không cần lo lắng. Cho dù ca thư hàn đã trở lại, chúng ta cũng không cần phải rất lo lắng. Nam cung tuyệt gật đầu xưng là trong lòng cũng không khả năng hoàn toàn không lo lắng. Thảo Nguyên dù sao cũng là bác hán sân nhà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 Dung Cần không chút để ý hỏi. Mọi người sừng sốt Nam Cung Vũ có chút không hiểu nói, hồi bệ hạ hiện tại. Đầu tháng 10, bệ hạ sẽ không là đánh giặc đánh cho liên thời gian đều đã quên đi. Dung Cần cười tủm tìm nói, đầu tháng 10A quả thật là không còn sớm chúng ta muốn thừa dịp còn có thể nhúc nhích đánh một hồi đánh giặc mới được a. Đợi đến 11 12 tháng, trên Thảo Nguyên, trên Thảo Nguyên gió lạnh tàn sát bữa bãi thời điểm, hoàn toàn không thói quen Bắc Hán khí hậu Tây Việt tướng sĩ đừng nói là đánh giặc, có thể hay không qua mùa đông đều là cái vấn đề. Nam Công Tuyệt Ngưng Mi, trong mắt tránh qua một tia ánh sao nói, "Bệ hạ y tứ." Lão thần nghe nói, Bắc Hán năm nay tựa hồ gặp không ít tai họa. Cái gì cỏ nuôi súc vật héo rũ, như dương bệnh tử, Thảo Nguyên châm lửa đợi chút, mặc kệ là thiên tai vẫn là tóm lại đều là tai họa. Dung Cần cười nói, cũng không phải là sao. Cho nên nói thiên làm bậy do khả thứ tự làm bậy không thể sống. Này làm người A, vẫn là thiện lương một ít tương đối hảo. Bệ hạ, người có tư cách nếu nói đến ai khác sao. Thấy mọi người đều không ý nghĩa, Dung Cần vừa lòng vỗ vỗ tay nói. Như vậy, truyền chấm mệnh lệnh, chấm xuất lĩnh 20 vạn đại quân, theo đông rực bọc đánh, nam công tướng quân xuất lĩnh 20 vạn đại quân, theo tây rực bọc đánh, vây quanh bắc hán đại quân. Bệ hạ. Nam Cung Thuyệt có chút hoài nghi trầm giọng nói, 40 vạn đại quân ở siêu xa thượng nên vì chủ Bắc Hán 30 vạn quân chủ lực chỉ sợ đều không phải chuyện dễ. Dùng cần gật đầu cười tùm tìm nói, như vậy. Chấm biết làm hết sức, tóm lại nghiêm đông tiến đến phía trước Tây Việt phải thu binh. Trước hung hăng đánh một hồi tiêu hao điệu Bắc Hán chủ lực tinh nhuệ, sau đó lại đói bọn họ một cái mùa đông, đói một đám xanh sao vàng vọt tay chân như nhũn ra, gặp các ngươi lấy cái gì cùng đấu với chấm. Dung cửu công tử trong lòng trung ác độc nghĩ. Nam Công tướng quân không cần lo lắng, nhiều nhất thiếp qua nửa tháng tây vực đông phương phi cùng tôn trạch lang binh mã đều sẽ đổi tới. Nếu triệu tử ngọc động tác nhanh chút trong lời nói, Bắc Hán phía đông đường dây bẩn cũng sẽ báo nguy. Đến lúc đó sẽ không là chúng ta sốt ruột mà là ca thư tuấn sốt ruột. Trọng yếu nhất là năm nay ca thư Hàn cùng ca thư tuấn nhất định sẽ tử, hai người này một khi đã chết Bắc Hán còn có cái gì hy vọng. Nam Cung Thuyệt có thế này yên tâm lại, thương lão Dung nhan thượng hơn vài phần vui lòng phục tùng. Bệ hạ lo lắng chu toàn, là lão thần nhiều lo lắng. Dung cần khoát tay, nói, đại tướng quân nói quá lời, nay chỉ sợ cũng chỉ có đại tướng quân còn tưởng đứng lên hỏi chẫm này đó. Nam Cung tuyệt có thể hỏi ra này đó, mới nói minh hắn thân là đại quân thống soái năng lực cùng cái nhìn đại cục mà dưới khác tướng lãnh, không phải đối dung cần tin tưởng rất chừng, chính là bản thân còn quá non căn bản lo lắng không đến. Một khi Dung Cần quyết định xuất hiện sai lầm, như vậy đối Tây Việt mà nói chính là ngập đầu tai ương. Dương mắt nhìn lướt qua dưới các tướng lĩnh, Dung Cần trầm giọng nói, đều đi xuống chuẩn bị đi. Là, mặt tướng cáo lui. Mọi người cùng kêu lên nói. Đợi cho tất cả mọi người lui đi ra ngoài, trong đại chứng chỉ còn lại có vô tình vô tâm cùng đứng ở một bên thiên quyền. Dung Cần mới vừa rồi nói thiên quyền, truyền tin cấp ngọc hành, nên động thủ. Thiên quyền nhíu mày nói, bệ hà có phải hay không rất sốt ruột. Dung cẩn mặt không biểu cảm quét hắn liếc mắt một cái nói, là chậm sốt ruột sao. Đợi đến trời lạnh, mấy chục vạn đại quân bị nhốt ở phong trong tuyết đem người thịt cắt bỏ cho bọn hắn ăn. Tiên quyền bất đắc dĩ sờ sờ cây mũi, trong lòng âm thầm oán thầm, rõ ràng là ly khai một tướng tâm tình không tốt lại đem khí hướng bọn họ này đó không hay ho quỷ trên người tát làm người cấp dưới thật đúng là nan a. Bệ hạ thuộc hạ, tay chói gà không chặt, dung cẩn không kiên nhẫn trợn trừng mắt vô tình vô tâm các ngươi đi theo hắn nói thiên quyền tay chói gà không chặt là rất khiêm tốn chẳng qua thiên khuyết thành thất tinh không tính còn chưa có đã gặp mặt ngọc hành thiên quyền tạm thời bài danh thứ năm chỉ so với thiên cơ lãnh ngọc cao như vậy một chút mà thôi còn có nói cho lãnh ngọc nên trở về đến dung cần tiếp tục phân phó nói là thuộc hạ tuân mệnh thiên quyền thu liễm trên mặt ý cười trầm giọng nói thuộc hạ gặp mặt tự đi xem đi bắc hán hoàng thành Dung cần miễn cưỡng quét hắn liếc mắt một cái nói cẩn thận một chút nếu là bị nhân bắt đừng hy vọng chẫm hội cứu ngươi Ta cũng không dám như vậy hy vọng a. Tiên quyền trong lòng yên lặng nói Thuộc hà cáo lui Bác hán trong đại doanh ca thư hàn ngồi ở vĩ đại bản đồ địa hình trước mặt ngưng mi suy thư ca thư tuấn cùng ninh đàm ngồi ở một bên xem hắn Trên chiến trường sự tình bọn họ hai cái kỳ thật đều sắp không lên thủ cũng chỉ có thể xem Gặp ca thư hàn mày càng nhăn càng chặt ca thư tuấn thần sắc cũng có chút trầm trọng đi lên trầm giọng nói 11 đệ như thế nào Ca thư hàn dương mắt nhìn nhà mình Hoàng Huynh liếc mắt một cái trầm giọng nói Dung cần hiển nhiên là muốn theo này nọ hai sườn bọc đánh chúng ta Ca thư tuấn khinh thường cười nhạo một tiếng nói Chỉ bằng hắn cùng nam cung tuyệt 40 vạn binh mã Hắn cho rằng bác hán là Tây Việt sao Nếu là Tây Việt cái loại này núi rừng uốn lượn địa hình phức tạp địa phương, đừng nói là 40 vạn nhân bọc đánh 30 vạn nhân, chính là 10 vạn nhân bọc đánh 30 vạn nhân cũng không phải không có khả năng phát sinh. Nhưng là ở vùng đất bằng phẳng trên Thảo Nguyên, này quả thật cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt ở Bắc Hán binh lính rõ ràng lược thắng Tây Việt dưới tình huống. Ca Thư Hàn lắc đầu nói, Hoàng Huynh, người đã quên Dung Cẩn phía sau còn có tây vực đông phương tĩnh đại quân cùng như trước đóng tại tiêu thành tôn trạch lăng đại quân. Bọn họ phía sau đường đã bị đà thông, này hai lộ binh mã khoái mã kiêm trình cùng Dung Cẩn Nam cung tuyệt hội sư ba ngày liền có thể tới. Đến lúc đó, Dung Cẩn trong tay binh mã sẽ đạt tới 80 vạn thậm chí càng nhiều. Ca Cà Thư Tuấn cũng là sừng sốt hiển nhiên hắn là thật sự không có lo lắng đến vấn đề này. Nhưng là rất nhanh, hắn có đứng dậy cười lạnh nói, lương thực đâu. 80 vạn đại quân quân nhu hắn theo chỗ nào đến. trẫm không tin hắn mang theo mấy chục vạn đại quân quân nhu còn có thể hành quân nhanh như vậy. Ca thư hàn im lặng, một hồi lâu mới trầm giọng nói, Hoàng Huynh trước mắt thiếu lương không phải Tây Việt là chúng ta. Ca thư tuấn nhất thời Á khẩu không trả lời được hiển nhiên là nhớ tới bọn họ vì sao hội thiếu lương. Sau một lúc lâu, Ca Thư Tuấn mới vừa rồi nói, "Vậy ngươi cảm thấy muốn làm sao bây giờ?" Ca Thư Hàn trầm mặc càng lâu thời gian, mới vừa rồi ngẩng đầu lên nói, "Thỉnh Hoàng huynh lập tức phản hồi Bắc Hán Hoàng Thành. Thần đệ hội mau chóng kết thúc trận này chiến sự, về phần là thắng hay bại đoan xem thiên ý." 11 đệ, Ca Thư Tuấn kêu lên. Ca Thư Hàn lạnh nhạt cười nói, "Hoàng huynh không cần lo lắng, dung cần nói vậy cũng tưởng rất nhanh kết thúc chiến sự." Vô luận thần đệ là thắng hay bại, Bắc Hán không nhanh như vậy ngã xuống. Không, Ca Thư Tuấn cắn răng nói, một khi đã như vậy, chẫm cùng ngươi cùng nhau lưu lại. Hoàng huynh, Ca Thư Hàn nhíu mày, Ca Thư Tuấn không chút do dự xen lời hắn, "Mười một đệ ngươi không cần lại nói. So với hành quân đánh giặc, chẫm quả thật là càng thích quyền mưu tính kế không sai. Nhưng lạc này cũng không đại biểu chẫm liền rất sợ chết. Nếu Bắc Hán thật sự đến như ngươi nói vậy nông nổi, Chẳng còn có gì mặt trở về gặp bác hán liệt tổ liệt tông. Hoàng huynh, ca thư hàn còn tưởng khuyên nữa, ca thư tuấn lại không tính toán lại cho hắn cơ hội này. trầm giọng nói, mười một đệ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ninh tiên sinh, xem ca thư tuấn bước nhanh đi ra ngoài bóng lưng, khẽ thở dài một cái ca thư hàn nói, Ninh tiên sinh, là bồn vương nói chuyện. Rất trực tiếp sao, hắn nói cho Hoàng huynh đích xác thực là tệ nhất kết quả. Ninh nói đến thân đạm cười nói. Liệt vương không cần lo lắng, bệ hạ chính là nhất thời không tiếp thụ được mà thôi. Ca thư hàn mệt mỏi nhu nhu mi tâm nói, làm phiền ninh tiên sinh khuyên nhủ hoàng huynh. Ninh đàm khẽ gật đầu cũng đi theo cáo từ ra liều trải. Trong đại trướng, ca thư hàn thở dài cúi đầu tiếp tục xem bản đồ. Thường chỗ ẩn ẩn truyền đến cảm nhận sâu sắc nhường hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, nhưng là rất nhanh lại giãn ra mở ra, đem hạng nặng tinh lực đều đầu chú đến trước mắt trên bản đồ. Dung cẩn ý đồ. Hắn có thể nhìn thấu, nhưng không cách nào phá giải. Đều không phải hắn năng lực sở không kịp mà là trước mắt Bắc Hán thực lực không kịp. Đã nhiều ngày mấy chàng giao phong xuống dưới, hắn mới phát hiện Dung Cẩn vài năm nay quả nhiên không có bạch qua. Tây Việt kỵ binh cùng Bắc Hán kỵ binh kém cũng không nhiều lắm, nhưng là Tây Việt binh lực cùng trợ giúp cho dù xa không phải Bắc Hán có thể bằng được. Đặc biệt ở, Hoàng Huynh trêu chọc Dung Cẩn, bị Dung Cẩn ác ý trả thù sau Tuy rằng Ca Thư Hàn luôn luôn tại Hoa Quốc, nhưng là Bác Hán chuyện đã xảy ra hắn cũng là hiểu biết không ít. Không cần nghĩ cũng biết Bác Hán liên tiếp phát sinh như là Thảo Nguyên Châm Lửa, như Dương sinh bệnh đợi chút đều là dung cửu công tử bút tích. Mặt khác lúc trước thôn tính Hoa Quốc bản sự Tây Việt cùng Bác Hán liên thủ gây nên, nhưng là kết quả cũng là hoàn toàn tương phản. Tây Việt chiếm được Hoa Quốc tối vì nhiêu thổ địa, Hoa Quốc dân chúng cơ hồ không có gì phản kháng liền quy thuận Tây Việt. Tường Đường nguyên bản Hoa Quốc tài nguyên nhân tài tập hợp đến Tây Việt, đặc biệt Triệu Tử Ngọc như vậy danh tướng lại nhường dung cần như hổ thêm cánh. Mà Bắc Hán chiếm được Hoa Quốc một nửa kia Bắc Hán nhưng cũng không bị dân chúng tiếp nhận, ngược lại là nguyên bản sẽ không như phía Nam phồn hoa phương Bắc trở nên càng thêm tiêu điều hoang vắng. Bắc Hán đại quân cùng Triệu Tử Ngọc đánh lên thời điểm, phương Bắc dân chúng chủ động vì Triệu Tử Ngọc chỉ dẫn phương hướng, thậm chí tập kích Bắc Hán một ít tiểu nhân chú bắc hán theo hoa quốc được đến gì đó không nhiều lắm lại cần trả giá mấy chục vạn binh mã đóng ở kiềm chế xa xa tướng vọng bên kia triệu tử ngọc chuyện tới nay vô luận là buông tha cho hoa quốc nhường đóng ở binh mã toàn bộ hồi bắc hán vẫn là tiếp tục đóng ở hoa quốc thoạt nhìn cũng không là một cái ý kiến hay người trước cố nhiên có thể gia tăng bắc hán binh mã nhưng là đồng dạng cũng tương đương đem bắc hán phía đông đại môn mở ra cho triệu tử ngọc người sau có năng lực ngăn cản triệu tử ngọc bao lâu Có chút đau đầu nhu nhu mi tâm, xưa nay anh hùng rất cao liệt vương điện hạ bên môi nhịn không được phiên nổi lên một tia chua xót ý cười. Liệt vương, Lăng Tiên tiêu âm thanh âm ở cửa vang lên, Ca Thư Hàn ngẩng đầu nói, "Thiên Tiêu chuyện gì?" Lăng Tiên tiêu tiến vào cẩn thận nhìn nhìn sắc mặt của hắn nhíu mày nói, "Sắc mặt của ngươi cũng thật không làm gì hảo. Thế nào Tây Việt nhân cho ngươi thực đau đầu?" Ca Thư Hàn cười nói, "Gặp được Tây Việt đế như vậy địch thủ, ai đều sẽ đau đầu đi." Lăng Thiên tiêu cười cũng không tùy vào nhất nhạc nói, nói cũng là Tây Việt đế lợi hại ta nhưng là không thế nào kiến thức qua, nhưng là Tây Việt mộc tướng lợi hại ta nhưng là kiến thức qua. Này hai cái có thể đi đến cùng nhau, có thể thấy được người nào cũng không là kẻ dễ bắt nạt. Nhắc tới Mộc thanh y ca thư hàn ánh mắt vi tránh một chút thản nhiên cười nói, lăng bảo chủ đi đâu vậy? Lăng Thiên tiêu trao trao mày nói, lão nhân còn có thể đi chỗ nào? Chính mình trong liều trại luyện công đâu? Bất quá, cao mày đánh giá hắn sau một lúc lâu, lăng thiên tiêu nói, lão nhân nhường ta cùng ngươi để lấy một tiếng, ngươi nếu là còn tưởng còn sống, liền sớm làm tìm một chỗ hảo hảo dưỡng thương đi. Ca thư hàn nhướng mày nói, dưỡng thương, bây giờ ngươi nhường ta tìm một chỗ dưỡng thương. Lăng thiên tiêu khinh suy một tiếng, nói có cái gì so với chính mình mệnh còn trọng yếu. Bác hán, ca thư hàn trầm giọng nói. Lăng Thiên tiêu trầm mặc sau một lúc lâu, theo trong lòng lấy ra một cái bình xứ đã đánh mất đi qua nói, đây là lăng tiêu bảo bí truyền thuốc trị thương, tuy rằng so ra kém dược vương cốc nhưng là đối nội thương ngoại thương hiệu quả đều coi như không sai. Lăng tiêu bảo cuối cùng vẫn là cái giang hồ môn phái, đối này đó cao thủ làm ra đến thương so với các ngươi muốn tinh thông một ít. Ca thư hàn tiếp ở trong tay, tùy tay đẩy ra rồi nắp bình thản nhiên dược hương tràn ra thấm vào ruột gan. Quả thật là hảo dược. Ca thư hàn khen. Đáng tiếc, Lăng thiên Tiêu nói, lão cha nói ngươi là bị tuyệt đỉnh cao thủ gây thương tích, không hảo hảo tĩnh dưỡng liền tính là thần tiên kim đan cũng vô dụng. Ca Thư Hàn lạnh nhạt cười cũng không nói tiếp. Lăng thiên Tiêu gặp khuyên không được Ca Thư Hàn liền cũng không nói thêm nữa cái gì, theo ngay từ đầu bọn họ thân phận lập trường liền không giống với. Này nói cái gì kỳ thật cũng đều là phí công mà thôi. Vậy vẫy tay, Lăng thiên Tiêu nói quên đi, dù sao mệnh là ngươi. Bất quá, người Hoàng Huynh đem ta cùng lão nhân kêu lên trong quân đến kết quả có tính toán gì không. Lăng tiêu bảo tuy rằng là cái tiểu địa phương, nhưng là cũng không thể thời gian dài không ai làm chủ đi. Mấy ngày nay bọn họ tỏa chấn trong quân, nhưng là ca thư tuấn nhưng không có làm cho bọn họ làm cái gì thậm chí liên chiến chẳng đều không có thượng qua, dường như thuần túy là đưa bọn họ thỉnh đến trong quân đến công bình thường. Ca thư hàn Nhíu nhíu mày nói, này sao, ta cũng không rõ ràng. Lăng thiên tiêu nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, làm ta không có hỏi, bất quá vô luận ngươi Hoàng Huynh lại cái gì tính toán đều tốt nhất mau một ít Ta là không gọi là, nhưng là lão nhân có thể có bao nhiêu tính nhẫn nại mỗi ngày tránh ở trong liều trại ta cũng không biết Ca thư hàn gật đầu nói, ta đã biết ta sẽ nhắc nhở Hoàng Huynh Bên kia ca thư tuấn trong đại trướng, ca thư tuấn ngồi ở trong ghế dựa, ninh đàm đứng ở một bên giúp hắn đổi dược Tiêu hoàng hậu kia một chút đâm vào trên vai tuy rằng bị thương không nặng nhưng là lại vẫn là không thể bỏ mặc. Ninh nói qua đến thời điểm ca thư tuấn đang ở phát giận thậm chí đem đổi dược ngựa y đều tha đi ra ngoài đánh một chút vì thế ninh đàm chỉ phải tiếp nhận mặt sau chuyển. Cũng không thế nào thuần thục chậm rãi băng bó tốt lắm miệng vết thương, ninh đàm lui về phía sau một bước bình tĩnh nói tốt lắm. Ca thư tuấn cúi đầu. Nhìn thoáng qua không thẩm mỹ xem băng bó cũng không thế nào để ý chỉ chỉ cách đó không xa ghế dựa nói. Mặc ngôn, ngồi xuống nói chuyện, ninh đàm chầm mặc đi đến một bên ngồi xuống, thản nhiên nói, bệ hạ tâm tình không tốt. Ca thư tuấn cười khổ nói, bây giờ chậm tâm tình có thể hảo được rất tốt đến sao. Ninh đàm khẽ gật đầu nói, bệ hạ ở phiền não Tây Việt đế sự tình. Ca thư hàn thở dài nói, mười một đệ trong lời nói, mặc ngôn cũng cảm thấy có đạo lý thật không. bắc hán đánh không thắng Tây Việt. Ninh Đàm Trầm mặc một lát nói, như thế làm việc đều không phải liệt vương cùng tướng sĩ chi qua. Ca Thư Tuấn cười khổ nói không sai, trẫm biết đều là trẫm lỗi sao. Ninh Đàm Trầm mặc không nói. Xem trước mắt Trầm Mặc thong rong nam tử, Ca Thư Tuấn đột nhiên càng thêm phiền chán đứng lên cả giận nói, người có phải hay không muốn nói này hết thảy đều là bởi vì trẫm chiêu chọc dung cần mới tạo thành, bởi vì chấm ở Tiêu Thành đưa lên dịch bệnh mới tạo thành. Ninh đàm ẩn ẩn thở dài, dương mắt nhìn ca thư tuấn nói, bệ hạ thần không biết. Có lẽ, là vận mệnh đã như vậy. Người có ý thứ gì? Ca thư tuấn cả giận nói, ý của ngươi là dung cần trời sinh muốn nhất thống thiên hạ mệnh. Ninh đàm xem hắn nói, vô luận thần nói cái gì, bệ hạ đều sẽ tức giận một khi đã như vậy, thần vì sao không thể nói điểm chính mình cao hứng. Ca thư tuấn ngẩn ra, không biết nghĩ tới cái gì chậm rãi ngồi trở về, nhìn ninh đàm thật lâu sau mới vừa rồi thừa dài, có chút chán nản nói thật có lỗi, mặc ngôn chấm chẳng phải muốn giận chó đánh mèo ngươi. Ninh đàm cũng không để ý nói chuyện tới nay, bệ hà cùng với huệ hoài phẫn nộ còn không bằng ngẫm lại còn có thể có cái gì biện pháp vãn hồi. Mặc ngôn, bang chấm, chấm biết ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Ninh đàm tuấn nhã mặt mày gian tránh qua một tia quái dị thần sắc rất nhanh liền trợt lóe mà thể. Liền ngay cả ca thư tuấn đều không có bắt giữ đến kia một cái chớp mắt mà qua biến hóa Chỉ thấy hắn vẫn như cũ tao nhã thong dong lạnh nhạt lắc lắc đầu nói thần cũng không có biện pháp Thần bệ hạ biết thần am hiểu là lục đục với nhau cung đình quyền mưu Này, trông quy là đường nhỏ, ngăn cơn sóng dữ, phi thần có khả năng cập Ca thư tuấn đột nhiên tránh qua một tia sáng dọi đôi mắt chậm rãi ảm đạm rồi Có chút thất vọng nhìn ninh đàm nói là chấm ép buộc Ngươi trở về nghỉ ngơi đi, mặc ngôn qua hai ngày ngươi liền hồi hoàng thành đi Nếu chấm cùng liệt vương ra chuyện gì, ngươi tưởng chính mình muốn đi chỗ nào phải đi chỗ nào Ninh đàm xem hắn, hỏi, bệ hạ thật sự không tính toán nhận liệt vương điện hạ đề nghị sao Ca thư tuấn nhắm mắt trầm giọng nói, chấm là bác hán hoàng đế tuyệt đối sẽ không bất chiến mà chạy Lại càng không hội hướng dung cần quỳ gối cầu hòa Ninh đàm gật gật đầu, nói vi thần minh bạch vi thần cáo lui Ninh nói đến thân cáo từ, đều đến đại trướng cửa thời điểm ninh đàm nghe được ca thư tuấn có chút trầm thấp thanh âm. Mặc ngôn, người hối hận bang chậm sao. Ninh đàm hơi hơi sườn thủ, đạm cười nói, không có cũng không, về sau cũng sẽ không. Nói xong, cũng không lại nhìn ca thư tuấn thần sắc ninh đàm bước ra đại trướng. Ngẩn đầu nhìn liếc mắt một cái đỉnh đầu xanh thẳm bầu trời, ninh đàm bên môi gợi lên một tia cực đảm ý cười. Bởi vì, ta giúp ngươi luôn luôn đều cũng có một. Sau liên tiếp hơn 10 ngày giao chiến, Bắc Hán cùng Tây Việt vẫn như cũ là các hữu thắng bại thương vong thảm trọng, nhưng là theo Tây Việt đại quân cuồn cuộn không ngừng tiếp viện, mà Bắc Hán có thể điều động đại quân cũng đã đều điều động đi lên. Còn lại Bắc Hán mấy chục vạn đại quân bị triệu từ Ngọc dẫn người quân quyết lấy căn bản không chỗ thoát thân, Ca Thư Hàn một người trung quy là một cây chẳng chống vững nhà, dần dần Bắc Hán bên kia đường dây bẩn bắt đầu tan tác rơi vào đường cùng Ca Thư Hàn cũng chỉ dẫn bộ liên tục lui về phía sau nhưng mà cũng không biết là phụ ốc lậu thiên phùng suốt đêm vũ vẫn là tiêu hoàng hậu trước khi chết nguyên rùa suốt cục hiệu quả liền tại đây cái thời điểm ca thư tuấn cư nhiên bệnh nặng ở giường trong đại trướng ca thư tuấn nằm ở trên giường sắc mặt bụi bại ngự y ngồi ở phía trước cửa sổ nghiêm cẩn bắt mạch bên người vây quanh mọi người cũng đều là vẻ mặt khẩn trương nhìn ngự y Nguyên bản luôn luôn hảo hảo mà, nhưng là sáng nay hoàng đế xuất môn luyện võ thời điểm đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, sau đó ở ngắn ngủn mấy khắc trung gian liền trở nên suy yếu vô cùng, dường như là chung cái gì kỳ độc bình thường. Nhưng là ngự y cẩn thận kiểm tra, lại không có phát hiện hoàng đế có chúng độc dấu hiệu chỉ có thể là sinh bệnh. Một hồi lâu, ngự y rốt cục lau mồ hôi trên trán đứng lên. Ca thư hàn trầm giọng nói, ngự y, hoàng huynh như thế nào? Ngự y sắc mặt khó coi, khó sự nhìn nhìn mọi người Ca thư hàn trong lòng biết không tốt trầm ngâm một chút nói, đi ra ngoài nói đi Đứng lại, ca thư tuấn chậm rãi mở mắt trầm giọng nói, liền ở trong này nói chậm chịu được Ngự y thật cẩn thận nói, bệ hạ, bệ hạ tự hồ là thay đổi dịch chứng Cái gì, mọi người kinh hãi, dịch bệnh nhưng là hội truyền nhiễm Nhưng là kỳ quái là làm sao có thể theo thân là hoàng đế bệ hạ ca thư tuấn bắt đầu bị bệnh Ngự y vội vàng giải thích nói, vương ra cùng các vị không cần lo lắng, bệ hạ chứng bệnh cũng không hội truyền nhiễm. Tính tình có chút cấp đột một xích không hờn giận cả giận nói, một khi đã như vậy, ngươi vì sao nói bệ hạ được dịch bệnh? Ngự y nói, vi thần sở dĩ nói như thế, là vì bệ hạ phát bệnh bộ dáng. Đổi kịp một lần tiêu thành dịch chứng phát bệnh giống nhau như đốt. Lời này tưởng thật, ca thư hàn trầm giọng nói. Nếu nói thân là hoàng đế ca thư tuấn hoạn thượng dịch bệnh tỷ lệ thập phần thấp trong lời nói, như vậy hoạn thượng cùng tiêu thành dịch bệnh biểu trinh giống nhau như đúc bệnh tỷ lệ liền lại cơ hồ không có. Này bộ dáng thấy thế nào cũng không như là ngẫu nhiên, ngược lại là giống có người cố ý, muốn bọn họ nhìn ra sơ hở. Hơn nửa ngày ca thư hàn trầm giọng nói, dung cần. Đây mới là dung cần chân chính trả thù ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng phi thường phù hợp Tây Việt đế xử thế chi đạo. lại là dung Cà thư Tuấn Cường dẫy dụa suy nghĩ muốn ngồi dậy đến, nhưng là hắn lúc này suy yếu bộ dáng chính là so với lúc trước Nam Cung tuyệt phát bệnh mấy ngày bộ dáng cũng tốt không xong chỗ nào đi. Trên mờ u bàn tay còn có trên cổ đều bắt đầu có kỳ quái hắc ban trông thấy hiện lên. Mọi người im lặng, này tự hồ là thực rõ ràng sự tình. Nếu không, chẳng lẽ quả thật là báo ứng bất thành, đùa bỡn dịch bệnh nhân cuối cùng chung quy yếu hại nhân hại mình. Ca Thư Tuấn không hổ là đế vương, rất nhanh liền bình tĩnh xuống dưới, lạnh lùng nhìn lướt qua ngựa y hỏi có cái gì biện pháp trị liệu. Ngựa y sợ tới mức run lên, vội vàng nói, khởi bẩm bệ hạ. Này tuy rằng dược vương cốc chủ đã có thể trị liệu loại này dịch bệnh, nhưng là chúng ta cũng không có phương thuốc, mặt khác bệ hạ bệnh cùng dịch bệnh cũng có bất đồng, thân chờ. Còn cần châm trước, bệ hạ bệnh tuy rằng sẽ không truyền nhiễm, nhưng là phát tác đứng lên so với tiêu thành dịch bệnh phải nhanh nhiều lắm. Mới bất quá ngắn mùn một cái canh giờ, bệ hạ bộ dáng này đã sắp vượt qua nhiễm lên dịch bệnh 56 thiên người. Kia còn không mau đi. Là, là, ngựa y tế chạy đi ra ngoài. Ca thư hàn trầm giọng nói, Hoàng huynh thần đệ lập tức sai người tướng quân chung lại cha một lần. Vô luận là độc vẫn là bệnh, có thể dễ dàng nhường thân là Hoàng đế ca thư tuấn nhiễm lên, chứng minh người này tuyệt đối là ở trong quân trọng yếu vị trí ca thư tuấn dựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần nghe xong ca thư hàn trong lời nói có chút vô lực gật gật đầu nói mười một đệ ngươi đi đi mấy ngày nay liền vất vả ngươi ca thư hàn gật đầu thần đệ phân nội việc vẫy lui sở hữu nhân ca thư tuấn độc tự một người nằm ở trong đại trường ánh mắt đen tối không rõ âm chắc chắc lời nói dường như là từ trong hàm răng bài trừ đến một nửa dung cần chấm việt sẽ không buôn tha ngươi trên chiến trường chống trận thanh thanh tiếng giết chấn thiên Tây Việt tướng sĩ cùng Bắc Hán tướng sĩ đồng dạng nhiệt huyết sôi trào, đằng đằng sát khí. Nhất phương là vì Tây Việt vạn thế cơ nghiệp, nhất phương là vì Bắc Hán Giang Sơn củng cố, đều tự lập trường nhất định bọn họ căn bản không biết đối phương lại phải đem đối phản trở thành là sinh từ đại địch, vừa thấy mặt trừ bỏ chém giết không có lựa chọn nào khác. Song phương tướng sĩ máu tươi ở trên thảo nguyên chung quanh lan tràn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. phần 59 tới đây là hết.